các bạn đang nghe tại đọc quê con trước khi con qua Mỹ lẽ nó chết rồi nó hiện hồn về nó giỡn, nó chọc phá mình phải nói là con qua Mỹ đã trên 10 năm nhưng mà con chưa có lần nào đi về thăm quê hương cả nhưng mà riêng cái đám bạn con thì thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nói chuyện với con và có cả Trung ở trong đó nữa con nhìn thấy nó một hồi cũng khá lâu Nó cũng cười và vui vẻ với những đứa trẻ ở bên cạnh nó. Lúc con suy nghĩ, hỏng lý nào thằng Trung nó chết. Thằng Trung còn đang sống mà. Khi con nghĩ đến cái chuyện thằng Trung còn sống, thì con bớt đi cái nỗi sợ hãi. Và con nghĩ rằng chắc con bị ảo giác, chứ không phải là con đang gặp ma. Rồi con nhắm mắt lại nằm yên định thần một chút. Thì cái cơn bóng đè đó nó cũng trôi qua Thì con nhìn lại xung quanh phòng và dưới chân giường Thì con không còn thấy cái lũ trẻ đó Lấp ló ở đó nữa Và rồi con nhắm mắt lại và cố gắng ngủ Nhưng mà không hiểu sao con lại không ngủ được Và con lại có những cái suy nghĩ về tâm linh Con tự hỏi hoài những câu hỏi như Tại sao lại là Trung Mà không là những người xa lạ nào khác Ở đây là Mỹ mà Trung đang ở Việt Nam, hay là có cái điểm gì chẳng lành? Thế là con bật điện thoại lên, thì khi bật điện thoại lên thì con thấy trong điện thoại thằng Trung, bạn con, nó vẫn còn online. Con định gọi để kể cho nó nghe, nhưng lại thôi, vì con sợ nó lại chọc con, chắc là mày nhớ quê hương quá nên mày mơ về đó thôi. Thì cho đến bây giờ, Trung vẫn đang sống khỏe mạnh với cuộc sống của Trung. dài con cũng vậy. Đứa thì ở Việt Nam, đứa ở Thơ Mỹ. Cho nên con tự đặt câu hỏi. Nếu lúc đó, nếu không có thằng Trung trong đó, thì con đã nghĩ thật sự mình gặp ma vì nó quá thật, nó hiện hiện trước mặt. Nhưng mà nhờ có thằng Trung, thành ra con bớt lo sổ phần nào. Và nhất là sau đó tỉnh lại, thì con thấy Trung vẫn còn online trên điện thoại, vẫn còn sống và cho tới bây giờ cũng vậy chứ không phải là điểm báo lần trung sẽ chết hay đã chết con đã từng nghe những câu chuyện chia sẻ của những người viết cho chú viết, viết thư gửi đến cho chú thì họ cũng có những trường hợp như vậy và đôi khi họ lại nghĩ họ gặp ma hay là họ bị ảo giác gì mệt mỏi hay một vấn đề nào đó riêng con thì con nghĩ tâm linh là có thật Và nếu hôm đó không có mặt thằng Trung bạn con, thì con đã tin là con gặp ma rồi. Còn mong chú chia sẻ câu chuyện của con để một phần nào đó, nếu ai nghe được và nếu họ có sợ, và nếu họ gặp phải một trường hợp giống như con vậy, thì họ sẽ tự trấn an được mình. Còn cảm ơn chú Việt Thảo đã chia sẻ chuyện của con, ký tên Bằng Nguyễn từ Hoa Kỳ và đây là những câu chuyện ma của Vũ Thành Sơn. Việt Thảo nhận được bức thư này vào ngày hai mươi tháng tám năm hai hai mươi. Nội dung bức thư lời mở đầu cũng khá dài. Trước khi vào chuyện, xin chào chú Việt Thảo, con tên là Sơn, con năm nay hai mươi bốn tuổi, sống tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định. Hiện tại thì con đã có một vợ và một đứa con trai. Có lẽ chú hơi bất ngờ vì con lấy vợ sớm và có con khi còn rất trẻ đúng không ạ? Nhưng cái xu hướng bây giờ hay có câu tuổi trẻ chưa trải sự đời. Riêng con nếu ai hỏi tại sao cứ vợ sớm thì con sẽ trả lời là tuổi trẻ đã trải sự đời nên lấy vợ sớm. Ở Việt Nam hiện đang chống chọi lại cơn đại dịch Covid bùng phát lần thứ hai. Và con hy vọng khi chú đọc chuyện của con thì lúc đó Việt Nam đã chiến thắng được dịch Covid lần nữa. Con yêu thích chú đã lâu và thường xuyên nghe chuyện của chú. Mặc dù con rất muốn gửi chuyện tâm linh của con cho chú đọc và mong muốn một ngày nào đó con hoặc người thân của con có thể nghe chính câu chuyện của con trên kênh chú. Hôm nay con gửi chuyện đến chú. Chuyện này là chính con chứng kiến và nghe lại từ những người trong gia đình, từ ba, má hay anh chị của con. Gia đình con là gia đình theo đạo công giáo nếu nói đúng là đạo nòi nhưng theo con nghĩ ma quỷ vẫn có thật vì như kinh thánh đã chép rằng chúa giê xu từng bị quỷ cám dỗ đến tận ba lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện